các bạn đang theo dõi tiểu thuyết lấy vợ phải lấy nhàng tác giả cô Tù Long Hương, người đọc đầu cổ, chương 12 nói gió chính là mưa, người hai nhà ngồi một chỗ thảo luận chuyện mua nhà, tiểu trư kiên quyết muốn mua một căn hộ nhỏ, nói là không muốn tạo thành gánh nặng lớn cho hai gia đình Mẹ chồng rút cục có cảm giác được an ủi Con dâu mặc dù không khiến bé vừa lòng cũng không phải thích hư vinh nhưng biết thông kèm cho người khác Thật ra thì, Tiểu Trư là sợ và lười với những phiên tối khi quyết dọn một ngôi nhà rộng Sau khi biết được chăn tướng người nào đó dĩ nhiên sẽ không bán đứng cô Thật vắc vẽ, mẹ bắt đầu thích cô mẹ Bởi vì muốn mua nhà, hôn lễ sẽ được chuyển sang đơn giản hơn Cũng là hợp ý Tiểu Trư, bất việt Đến eo cưới, Tiểu Trư cũng thói thét Cái gì đó có ý gì, cho dù là xấu hay đẹp Ra ngoài cũng là một kiểu, chỗ tiền đó có thể mua được mấy ảnh kỹ thức số mẹ mình thích hơn Mẹ chồng băn khoăn mua nhẫn cưới cho cô Tiểu Trư cũng từ chối nhẹ nhặn Ngay cả nhà cưới cũng không muốn đùa à. Đồ chơi nhỏ này lại không phải là rẻ Lại chỉ bằng một cái lỗ chuột Rác nhanh gãy Tuy nhiên lời này cô không dám nói no với mẹ chồng Mẹ chồng rút cu cũng kèm động Thì ra là nhà đầu này sống như vậy Lâu nay bè đã nhìn nhầm cô Thật ra thì Bình thường cũng không có gì là xấu Cưới vợ Nên cứ dâu hiền Ngày đó, sang nhà cô ăn cơm Bè thông gia nấu nướng rất ngon Trong nhà rác sạch sẽ Con dâu này được mẹ nó không đút như vậy Làm sao so sánh với người bình thường được Ai làm cha mẹ mong cái gì nhắn Không phải hy vọng con có thể sống bên An sao Kiên quyết mua một căn nhà hai phòng ngủ Xem xét kỹ kèn phòng riêng và lầu trên dưới thử đồ cách âm của vách, ngăn Lúc trang trí nhà cửa, còn mời một nhà thầu lắp dàn âm thanh về thiết kế cấp âm tập tốt bao gồm cả nhà vệ sinh còn giảm 10% độ keo Bây giờ ở bên trong có mở hò nhẹ thì bên ngoài cũng không nghe thấy Lúc dọn nhà, mọi người trong chung cư lưu lý không rời sau này, sau này không còn nhìn thấy bọn họ nữa Hy khen, đứng ở trong phong cách Nhà mới, hoan hô một tiếng Ha ha, rốt cuộc cũng có thể từ biệt đông phim câm Ha ha Xem hơn nửa năm mà không dễ dàng Mùa hè cũng phải vọc trong chăn bông làm đại sư Không có âm thanh, cảm giác rất giảm Bây giờ thì tốt rồi, làm gì cũng không sợ người nghe thấy tiểu trư, có cái gì em có thể la lên rồi Ha ha Rời khỏi nhà nhạc mẫu đại nhăn Hy khen phát hiện mình làm vào hỗn loạn Tiểu Trư lúc đi làm thì không sao Đến phiên cô nghỉ ngơi thì trong nhà đúng là một đống hồn loạn Hết lần này tới lần khác Tiểu Trư sợ khổ lại sợ mệt Sau khi tốt nghiệp chưa đi đến bệnh viện Tìm phòng khám bệnh một tuần chỉ ba ngày Thời gian còn lại đều ở nhà tạm phản Hy khen từng cố gắng đôn đốc công việc cho Tiểu Trư Cũng không phải trong cày cô làm ra tiền Tiền lương của anh còn thêm tiền phụ nuôi của nhạc phụ nhật mẫu Nuôi tiểu trư không thành vấn đề Chẳng qua là Hy vọng về nhà có thể bớt chút việc nhà Tiết kiệm thời gian nói chuyện tình Tình chuyện y một chút Nhưng là Tiểu trư lại không chịu Một lần nữa là cái lý tưởng Vị đại của cô chính là Ngồi nhà rồi chờ chết Hay khen Nhất đầu hỏi cô Nếu như vậy, em lên đại học làm gì? Còn liên lụy chúng ta bị chỉ cách nhiều năm như vậy Đem thời gian này tiết kiệm cho việc học việc nhà từ nhạc mẫu đại nhân Thì bây giờ có phải anh sẽ rất hạnh phúc được không? Tiểu Trư hót hay như khứu Dĩ nhiên, em cũng lên đại học, em phải chứng minh cho anh Em không phải là không có năng lực Chẳng que, em không muốn làm thôi Em để để mắt đến anh Mới để anh nuôi Nếu anh cho làn nuôi em Có 4 năm, 8 vạn Em lập tức Có thể bắt đầu sự nghiệp Tước đoạt quyền lực của anh chú thích 4 năm, 8 vạn Các vẽ của nhọc hết chúng thích Được Thì ra là phải tạ ơn cô cho mình cơ hội Gặp phải một người xấu tính như vậy Còn yêu cô Chỉ có thể nói đây là số mệnh Huy khen không thể làm gì khác hơn Là tiếp tục chịu mệt nhọc dọn dẹp Phía sau tiểu trư Cố gắng không để cho nhà mình Thành cái chuồng heo Chỉ có điều Thỉnh thoảng tiểu trư Lười biếng sẽ khiến Huy khen Cảm thấy có chút thọ mạn Ví dụ như máy tính, mỗi lần xảy ra vấn đề Cũng đùng hết cho anh giải quyết Giải quyết xong, tiểu trư sẽ Mặt tràn đầy xung bái nhìn anh Cưng ơi Em thật không biết Sống nếu rời xe anh sẽ như thế nào Anh chỉ là một người đàn ông bình thường Được vợ yêu khi như vậy Cũng không nhìn được mà tự hào Những công việc bận, khổ cực, khó khăn Cũng là do anh làm Cũng là mệnh Việc nhà đơn giản, chẳng hạn như lau nhà Anh muốn dạy Tiểu Trư, giúp mình rồi chỉ sỉ công việc Tiểu Trư là thiết pháp Hai chúng ta, một người lại làm được Không nên lãng phí chỉ nhớ để học lại một chuyện Nhưng là Tiểu Trư yêu quý của anh ơi Em tiết kiệm chỉ nhớ đi làm rồi sao Sau này, Tiểu Trư sợ người nào đó biểu tình Sau một thời gian dài làm việc Lại chủ động đề nghị chơi 24 điểm Chú thích 24 điểm là một trò chơi Cũng không biết là trò gì Thôi chú thích Người thua phải là việc nhà Kết quả khi khen thua Thừa nhận trí thông minh của mình Kiểm cô năm, Cứ đức bà vợ thông minh Có gì tốt chứ Chỉ có thể để cô ép bức May mẹ nhật mẫu đại nhân Nhìn ra nỗi khổ của anh Đến ngay nghỉ lễ Chị tới giúp anh dọn việc nhà Bình thường tiểu trư nghĩ cùng để cho cô Về nhà mẹ đẻ Con gái vất vẻ lắm Mới lừa gạt được cậu con rể chất lượng tốt như vậy Nhưng nghe vạn lăng Không nên để bị hèn bị trả lại Cưới một người vợ nhàn Hay khen không thể nói là mình may mắn Nhưng rất hạnh phúc Mỗi khi tiểu trư Mềm mại rút vào trong ngực Anh cảm thấy rất hạnh phúc Mình làm xong việc nhà Tiểu Trư lấy lòng, đậm lưng cho anh Cho dù là bút mong ngựa Anh cũng cảm thấy được hạnh phúc Nhìn Tiểu Trư thích ăn thức ăn do mình nấu Cho dù chẳng phải keo lương mỹ vị Cũng khiến anh thật hạnh phúc Anh có thể khẳng định Mình là thay món lời nhỏ Mặc dù cô rất lười, rác xấu tính Nhưng là mình nói câu gì hai ý nghĩa Cô lập tức có thể hiểu Không có nhiều tâm tư Muốn mình phải xuất say đón Cũng sẽ không giống Những bé bờ quá chiêu nghĩ ra mấy trò kỳ quái Thử độ tình yêu Lúc hôn không cần lo lắng Miệng có dính chắc phù da Lúc cầu hôn Cũng chẳng căng hoa tươi Cũng chẳng căng cảnh quay xuống Cho nhận kim cương trước mặt mọi người Sống chung với cô Mặc dù thân thể hơi mệt mỏi Nhưng rất nhẹ nhàng Phải nói là tâm linh rất phù hợp Nhưng là thử nghĩ xem Hình như cũng là mình chủ động Ngay cả anh yêu em Cũng là mình nói trước Tiểu trư chẳng qua là theo lời của mình Mà nói một câu mỹ too Tiểu trư rút cuộc Đà có yêu mình hay không Cô có thể Bởi vì bên cạnh không có tên nào tốt hơn Hoặc là Chẳng biết đi đâu nên mới ghé cho mình hay không nhỉ Nếu có chàng trai ưu tú hơn mình xuất hiện Tiểu trư sẽ chọn ai Hy khen biết, như vậy là suy nghĩ không có lý trí Nhưng ở trong tình yêu, có mấy người có đủ lý trí đây Chẳng lẽ, quen quen với việc nhà vùng vặt để khiến anh trở nên vùng vặt Hy khen vừa mừng vừa lo Chứng minh chuyện này quả là không được béo chiếu chút nào một đêm mùa đông hai người cùng nhau đi dẹp siêu thị tay nắm tay về nhà bỗng nhiên một chiếc xe tả nhỏ mắt không chế leo về phía phân đường người đi bộ chạy thẳng tới chỗ bọn họ một tiểu chư lúc nào cũng lơ đờ mệt mỏi không biết từ lúc nào xảy sinh ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ đại hi khen vào chỗ an toàn chờ hi khen hồi phục tinh thần mới phát hiện Long vũ bay đài trời xe đâm vào một gốc cây đại thụ Bánh xe còn đang chịu động, mà Tiểu Trư, Tiểu Trư gục trên mặt đất, không nhúc nhích Thầy khen sợ vỡ mặt, ôm lấy Tiểu Trư, đến khóc hàng tiếng Tiểu Trư, Tiểu Trư, em tỉnh lại Người trong ngực giật giật, nghiêng đầu phun ra một ngầm máu Em, em không sao Cô còn sống, nhưng sẽ lại phun ra máu, không biết có bị nội thương hay không Hy khen khóc thành tiếng Tiểu Trư, em cố cho anh một cút Anh đi gọi xe cứu thương Lấy điện thoại ra Tay rung rẩy, Bấm 112 Mãi mà không xong Bên cạnh Có người tốt bụng Nói cho anh biết Chúng tôi gọi rồi Cũng đã béo cảnh sát Tiểu Trư nói một câu Em không sao Anh rất yêu Tiểu Trư Còn đang sợ hãi, làm sao có sức nghi ngờ cô Hay khen, bỏ điện thoại di động Ôm chặt tiểu trư tiếp tục khóc Người trong ngực lắc lư một cái Khen, anh ôm em chết mát Nỡ lòng ra, còn nữa Nằm trên mặt đất rất lạnh Anh để cho em dạy đẻ Em thật sự không sao Hay khen vẫn khóc Em học mẫu nội không sao Tiểu trư, em không đang cài mạnh Xe cứu thương lập tức tới ngay Tiểu chư có chút nóng nảy Thật không có chuyện gì Cái xe kia chỉ là sức với quần áo của em Máu là bởi vì lúc em ngã xuống Cắn vài môi Để khen thối mau để em đứng lên Anh còn để em nằm trên mặt đất Em không bị xe đâm chết Cũng sẽ chết rét Nói chữ chết đi chứ Không được nói, xui xui Nghe cô nói chuyện dòng địa 10 phần Dạy dù cũng rất mạnh Hy khen rốt cuộc cùng tin viện tiểu châu đứng dậy Sơ sơ toàn thang một chút trừ ở éo có lỗ hổng lớn Trong môi có một cái Miệng nhỏ Những nơi khác cũng không có vấn đề Tuy nhiên Vẫn không thể tất lờ Nhờ đâu có nội thương thì không biết Người tài xế Cũng được mọi người cứu ra Một chân hình như bị thương Hy khen hung dữ Nhìn kẻ gây họ kia Tuy nhiên, nước mắt trên mặt làm hỏng lực sát thương của anh Hừ, nếu không phải bây giờ Anh đang ôm Tiểu Trư không nổi buông tay Nhất định anh sẽ đánh tàn phế cái tên chăn Công kia Xe cứu thương đến hy khen không để ý sự phản đối của Tiểu Trư Kiên trì muốn đưa cô về bệnh viện kiểm tra Kiểm tra xong, chắc chắn không có chuyện gì mới yên tâm Qua một chặng kinh hồn Hai người về đến nhà Thi khen không chịu rời tầm mắt của mình khỏi Tiểu Trư Nấu cơm cũng muốn có ở bên mình Ăn cơm cũng cùng nhau ăn Cùng nhau xem tivi Cùng nhau ngủ Ở trong chăn ấm ép Thi khen mong đợi họ Tiểu Trư Tiểu Trư Khi đó xe em lại đại anh ra Em là sợ Nhờ đâu anh có biết gì Thì gánh nạn cuộc sống Sẽ đổ ập lên người em Nhiệt mệt mỏi như vậy, không bằng để cho em gặp chuyện, không mẹ còn hơn Tiểu chơi chết tiệt, Tiểu chơi thối Câu tất cả vì em yêu anh, khó nói như vậy sao Còn nữa, hôm nay anh phản ứng rất chậm Đúng là ai kêu kém 0,5 thì cũng không được Còn nữa, người bị thương không thể tiết tiền di chuyển Hôm nay, nếu cuộc sống bị thương Bị anh ôm, rồi còn lắc lắc mà khóc Tới khóc lui như vậy tuyệt đối là bản thân bách tội Còn nữa, lốt anh khóc rác khó nhìn Còn nữa Tiểu chứ thối Em còn bao nhiêu cái con nữa hả Không nói, không cho nói Mới vừa rồi Người nào đó còn thề muốn đem con heo nhỏ Thờ thẳng này làm thằng heo Nay thiện hóa dặn Một ngầm nuốt lấy lơi tiểu trư Làm thỏa mãn nửa người kia Thật lâu sau Tiểu trư nhẹ giọng nói Khang Em rất yêu anh Mặc dù anh không thân minh bằng em Khóc cũng không nên nhìn Nhưng em yêu anh Rắc rắc yêu Trước kia không nói Vì cho la sẽ rất nhiều cơ hội để nói Nay mới biết Có lời muốn nói, nhất định phải nói Nếu không, sẽ không có cơ hội Cảm ơn anh, đã luôn yêu em Khiến cho em cảm thấy vô cùng hạnh phúc Em nguyện làm tiểu trư, vĩnh viễn của anh Người nào đó muốn khóc, may nhờ đèn ngủ Nếu không, con heo lại muốn nói anh khó coi Bình phục tâm tình, rất dành trọng cho cô biết Anh yêu em, tiểu trư, mặc dù em rất lười Rắc vô lại, nhưng anh yêu em, rắc rắc yêu Sau này, anh sẽ phản ứng nhanh một chút Sẽ không để cho chuyện hôm nay tái diễn Bởi vì, nếu em đau, anh sẽ đau gấp bội Anh nguyện cả đời làm tế khen của em, cho em ăn cả đời Mấy năm sau, Hy khen đã là một ông chủ nhỏ của một công ty Tiểu Trư vẫn như cũ, làm bác sĩ bữa đực bữa cái nhưng khi khen biết cô có thể thành tựu lớn như hơn nữa. Các giáo sư vẫn mấy lần kêu cô trở về học tiếp bằng thạc sĩ, cũng đề cử cô xuất ngộ học tập, tiểu trư cũng từ chỗ khéo. Cho tới bây giờ, thầy của cô vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng, khiến cho anh nằm nấp lo sợ, không dám chậm trễ mẹ yêu tiểu trư nhiều hơn. Nếu không, cô thật sự sẽ quay lại với sự nghiệp, Năm thứ ba sau khi cưới Tiểu Trư sinh một con gái lớn lên giống Hy Khen Là một con nhóc thiên tài Được cả nhà yêu thương Thường bị bà nội và ông bà ngoại tranh chấp nhau Mẹ của Hy Khen Từ làng tai nạn sẽ cầu đó Đã có Tiểu Trư Là con gái của mình Nay là có Đứa cháu gái thiên tài Cho nên xem cô giao bè bối Trở thành đại công thằng Bây giờ Bè sẽ đi tạng bộ Cùng bà, thông gia, mang theo cháu gái Nghe người ta khen chống mình thông minh Khen con cha tài năng Khen con dâu hiếu thuận Vui vẻ biết bao Bé Tiểu Trư cũng là một kẻ nội loạn Đi đến đâu, cũng làm loạn chỗ đấy Giống hết cô khi con bé Nhưng khi khen, cũng thoát khỏi kiếp dọn dẹp phía sau Bởi vì Tiểu Trư từ sau làn tai nạn sau cô đó Từ từ có chuyển biến, bắt đầu thực hiện hóa tình yêu Một trong những biểu hiện đó là theo chăn mẹ cô học việc nhà Cô vốn rất thông minh một khi để đầu tư dĩ nhiên không có chuyện gì có thể làm khó cô Mặc dù so với nhắc mẫu đại nhân có kém một chút Nhưng cũng lấy được tiếng vợ hiền Sau khi sinh xong Thân thể có chút chồng vo Của tiểu trư trở nên lùi có lợm có Theo số tuổi dung mẹo không hề lẹo hó của cô đã lộ ra ưu thế lại nó tiếp trước là phòng khách sau là phòng bếp mỗi khi có người khen hay khen rất có ánh mắt đầu tư hay khen sẽ cười thầm trong lòng đầu tư thành công nhất đời của anh chính là cứ được tiểu trưng một cô vợ nhàn bây giờ là một cô vợ hiền thật là một cổ phiếu blue chip a thích cổ phiếu blue chip Theo định nghĩa của bách kho toàn thư, thì các cổ phiếu blue chip từ mô tả cổ phiếu của những công ty lâu đời, uy tín, có thu nhập ổn định và không có nợ quá hạn. Hầu hết các cổ phiếu blue chip đều trả cổ tức thường xuyên, thậm chí khi việc kinh doanh có sao đi so với bình thường. Và thường được các nhà đầu tư những người tìm kiếm sự an toàn và ổn định tương đối định giá cao. Mặc dù thường thì giá thị trường của cổ phiếu blue chip so với mệnh giá rất cao. Đặc thù của các cổ phiếu loại này đó là được cho là đem lại thu nhập ổn định, lợi nhuận thấp và rủi ro thấp. Thôi chút thích